Trường 477 Gã Cổ Quái Để nén sự vui mừng trong lòng, tiêu viêm chen vào đám người, chậm rãi tiến gần bãi đá có chút đặc thù kia. Mà khi nhìn thấy hành động của hắn, những người xung quanh đều ngừng lại cất bộ, ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm có chút trêu chọc. Cất bộ dừng lại ở phía trước, ánh mắt tiêu viêm chăm chú ở gốc thanh mộc tiên đằng, chần chờ một chút, bàn tay định cầm nó lên. Suy ngay khi bàn tay tiêu viêm sắp chạm đến thành mộc thiên đẳng, một cỗ kình phong sắc bén bỗng phá không mà đến. Kình phong mạnh đến mức làm cánh tay tiêu viêm lội ra gà. cảm nhận được sự mạnh mẽ của cỗ kình khí kia, tiêu viêm nhíu mày. thành sắc hỏa diễm trào ra từ lạp linh nhanh chóng chạy qua kinh mạch cuối cùng phá thể mà ra, bao bọc bàn tay cấp tốc rụt về. ngay khi thanh sắc hỏa diễm bọc lấy bàn tay của tiêu viêm, một tiếng kêu kinh dị bỗng nhiên vang lên. Cổ kỉnh phòng sắc bánh kia cũng nhanh chóng biến mất. Phật lợi rút tay lại, Tiêu Viêm ngẩng đầu nhìn nam tử áo giám trước mặt. Lúc này, hắn đã mở mắt, khuôn mặt thoáng kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm. Ánh mắt đạo qua đôi mắt của đối phương. Tiêu Viêm nào nào chỉ thấy trong mắt đối phương tràn ngập quang mang các thường. Những hồng mang này đều mang một chút bạo lệ. Đối với loại hồng mang này, Tiêu Viêm cũng không xa lạ. Chỉ cần tu luyện lâu trong thiên phần luyện khí tháp. Sẽ xuất hiện hiện tượng này, nó được gọi là hỏa độc xâm thể. Nhưng hồng mang trong mắt của những người tiêu viêm thấy mấy hôm trước chỉ là một chút mà thôi, mà con người này gần như toàn bộ con mắt đã bị hồng mang bao phủ, hiển nhiên là hỏa độc xâm thể đã sâu, mà loại bỏ hỏa độc xâm thể nghiêm trọng này là người đầu tiên mà tiêu viêm thấy. Không mua thì đừng có chạm vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Hôi Y, nam tử đạo qua tiêu viêm một cái. Hai ngón tay như đào khép lại thản nhiên nói. Thái độ vừa rồi của hồi y nam tử có chút buồn cười. Tiêu viêm lại bất đắc dĩ lắc đầu. Bây giờ hắn mới hiểu vì sao những người bên ngoài mới giữ một khoảng cách với tên này. Người muốn mua xem hàng có một chút suýt nữa bị công kích. Vậy cho dù thứ hắn bậy ra có tốt đến đâu, chỉ sợ người ta. Không có mấy người dám đến mua đi. Ai nói ta không mua. Tiêu viêm khoanh tay trước ngực cũng thản nhiên đáp một câu. Đừng khua môi múa mép với ta. Muốn mua thì đem hỏa lăng ra. Nhiều lời mất thời gian. Trong con người màu hồng xẹt ra một tia phiền nòng. Hôi y nam tử vỗ mạnh lên bãi đá một cái tức giận nói. Hỏa độc xâm thể đã nghiêm trọng đến mức này. tâm chí cũng bị một ít ảnh hưởng. Cũng không để ý đến hôi y nam tử quát mắng. Khuôn mặt tiêu viêm cũng hơi ngưng trọng một chút. Không ý đến hỏa độc xâm thể trong thiên phần luyện khí tháp lại mạnh mẽ đến vậy. Xem ra sau này tu luyện Cho dù có thanh liền địa tâm hỏa hậu thể Cũng phải cẩn thận gấp đôi Cây thanh đằng này giá bao nhiêu Tiêu viêm chỉ với gốc thanh mộc tiên đằng kỳ dị kia thản nhiên hỏi Từ việc đối phương đem gốc thanh đằng này Bày ở vị trí dễ thấy nhất là hiểu Tình kia hiện nhiên biết được Thứ này rất quý hiếm Cho nên tiêu viêm muốn tùy ý mua được Chỉ sợ có chút khó khăn 400 ngày hỏa lăng Hội y năm tự lạnh giọng trả lời Lời của hôi y nam tử vừa thốt ra, cả khu vực xung quanh đột nhiên yên tĩnh lại. Ánh mắt mọi người nhìn tên kia, như đang nhìn một tên điên. 400 ngày, số lượng khổng lồ như vậy. Có một người, một năm, thậm chí hai năm cũng chưa chắc kiếm được. Tên kia sư tử há mồm, cũng hơi quá đáng đi. Bọn họ mặc dù có thể nhìn ra chỗ kỳ dị của gốc thanh đằng này, nhưng nếu nói nó, giá trị 400 ngày hoạn răng tuyệt không ai tin. Dưới cái giá trên trời này, đừng nói là những người xung quanh, Cho dù là tiêu viêm khóe miệng cũng không nhịn được giật giật một cái 400 ngày tên này Có đắt quá hay không Hít sâu một hơi tiêu viêm câu mày nói Mặc dù ta không biết giá trị của cây mộc đằng này là gì Nhưng nó lại được hai ma tú có cấp bậc đấu vương liều chết tranh đoạt Đủ được chứng minh giá trị của nó Hơn nữa Để lấy được nó ta suýt chút nữa mất đi cái mạng này Cho nên 400 ngày họa lăng công đắt Nếu người mua không đổi thì biến đi Đừng cản trở ta làm ăn Hôi y nam tử liếc tiêu viêm một cái, xua tay nói. Mặc dù hôi y nam tử nói nhẹ nhàng, nhưng mấy lời của hắn cũng làm cho mọi người xung quanh có chút chấn động. Thứ cấp được trong tay hai con ma thú cấp bậc đấu vương. Tên kia thật không hổ là người điên cuồng nhất trong nội viện. Trong mắt của tiêu viêm cũng hiện nên một chút kinh ngạc. Ánh mắt nhìn về hôi y nam tử đang ngừng trọng lên. Nếu hoàn toàn dựa vào thực lực bản thân mình mà nói, tiêu viêm tự hỏi trong lòng, hắn cũng không dám chắc... Cấp được kỳ vật như vậy từ hai con ma thú cấp bậc đấu vương. Tiên trước mắt này, mặc dù điên cuồng, cuồng ngạo, nhưng thực sự có đủ vốn liếng để kiêu ngạo. Có thể đổi thứ khác không? tỷ như đồ vật, 400 ngày hoạn năng thật ta không có đủ. Tiêu viêm trần chờ một chút. Tiên đằng là tài liệu chủ chốt để luyện chế địa linh đan. Mà nếu muốn thành công tuân vệ, vẫn là tâm viêm. Địa linh đan là thứ không thể thiếu, cho nên cho dù thế nào, anh cũng phải có được ma hạch và dược liệu cần thiết luyện chế địa linh đan trước khi tìm thấy vấn hạt tâm viêm nhưng dược liệu luyện chế địa linh đan tuy không nhiều nhưng tất cả là vật vô cùng quý hiếm tịnh như gốc thanh mộc trên đàng này nếu hôm nay bỏ qua tiêu viêm cũng không rõ đến năm nào tháng nào mới có thể gặp được cho nên hắn tự nhiên không dễ dàng bỏ qua nó có thể ta cần đấu ký, địa dài là được người có sao Đối với đề nghị của tiêu viêm, vội y năm tử không chần trừ mở miệng đổi lại một thứ, nhưng cái giá lần này vẫn như cũ làm cho tiêu viêm và các học viên xung quanh không nói lên lời. Địa giai trong đội viện này chỉ sợ không có bao nhiêu học viên nắm giữ đấu kỹ cấp bậc này. Đương nhiên, địa giai đấu kỹ tiêu viêm vừa vặn có một loại, nhưng lại là thân pháp đấu kỹ, đây là thứ hắn cần phải tu luyện. Muốn hắn đem nó đổi lấy thanh mộc tiên đẳng, lại có vài phần không nỡ quân mặt âm tình bất bình biến hóa một trận dưới những con mắt soi mói xung quanh lắc lắc đầu chậm rãi nói địa dài đấu kỹ ta cũng không có hôi nam tử kinh thường nhìn hắn một cái lần này ngay cả nói cũng không thể trực tiếp nhắm mắt lại không để ý tiêu viêm gãi gãi đầu xung quanh không khỏi vang lên một trận cười thầm hiển nhiên hành động này có tiêu viêm làm cho bọn họ cực kỳ buồn cười quả nhiên là tính tình quái đản, bất đắc dĩ lắc đầu. Tiêu em không để ý đến tiếng cười xung quanh, cũng không rời đi, đứng trước bãi đá chậm ngâm một lúc. trong lòng bấy động, ánh mắt chậm rãi đảo qua trên người hôi y nam tử. theo ánh mắt Tiêu viêm quan sát, ước chừng hai phút sau, một cỗ khí tức mạnh mẽ tự mang theo giận dữ, đột nhiên bạo phát ra từ cơ thể hôi y nam tử. dưới cỗ khí tức mạnh mẽ này, các học viên xung quanh đều là sắc mặt đại biến, vội vã lùi về phía sau tên ngu ngốc này xui xẻo rồi lại đi chọc giận cái điên lâm diễm kia đáng đời biết rõ tên kia là người thiếu kiên nhẫn nhất cả nội viện lại còn dám lằng nhằng với hắn không phải là muốn ăn đòn sao nhưng người này nhìn cũng khá quen mắt đấy học viên xung quanh lùi về phía sau một đoạn không khỏi có chút oán giận trong lúc nhất thời những tiếng oán giận kia lại chuyển thành cười nhạo cùng châm chọc Dưới khí tức mạnh mẽ, khi giận dữ của hôi y năm tử, sắc mặt tiêu viêm khẽ biến, lùi về phía sau một bước, trong lòng chấn động, chỉ dựa vào cỗ khí tức này, thực lực của thế này chỉ sợ là trên cả thất tinh đấu linh. Đôi mắt chậm rãi mở ra, bên trong con người, phiếm hồng tràn ngập giận dữ, hắn nhìn tiêu viêm thanh âm, âm lãnh, nói, ngươi muốn ăn đòn. Ta không muốn đánh nhau, nhưng ta rất hứng thú với cây thanh đằng này. Tiêu viêm nhún vài, khẽ cười, nói, thời gian một phút cút ngay khỏi khu giao dịch hôi y nam tự hít sâu một hơi trong lòng thành âm áp lực giận dữ ta không có 400 ngày hỏa lăng cũng không có địa dài đấu kỹ tiêu viêm khổ lão gãi đầu nhưng lời còn chưa hết khí tức cố gắng để lén lại của hôi y nam tự hoàn toàn bùng phát thân thể đột nhiên đứng lên trong ánh mắt đã xuất hiện trước mặt tiêu viêm kình phong sắc bén trên nắm tay gần như xé rách không khí nhưng lộ tuyến của nắm tay mơ hồ mang theo một đạo huyền ảnh màu hồng hùng hãn kinh khí đánh tới vẫn không làm tiêu viêm biến sắc thân thể đứng như cũ còn người đèn nhánh thản nhiên nhìn vào đôi mắt hỏa độc ăn mòn kia thanh âm bình tĩnh chậm rãi truyền ra nhưng ta có thể giúp ngươi trừ đi hỏa độc trong cơ thể phốc nắm tay được đấu khí màu hồng bao phủ chỉ còn cách mặt tiêu viêm có hai tấc đột nhiên khựng lại khựng lại cùng với nắm tay còn có vẻ khuôn mặt khiếp sợ của hôi y nam tử ngươi, ngươi nói cái gì? Màu hồng bên trong con ngươi phai đi một chút, thanh ngầm của hôi y nam tử có chút run rẩy hỏi. Ngón tay chậm rãi đè lên nắm tay trước mặt, chậm rãi gạt xuống tiêu viêm nhìn thẳng vào vị nam tử, thực lực cực kỳ bất phàm trong đội viện này thản nhiên nói. Ta giúp ngươi chứ đi hỏa độc, ngươi cho ta cây thanh mộc đằng, vụ giao dịch này như thế nào? Nghe rõ lời của tiêu viêm, nhất thời sắc mặt hôi y nam tử bắt đầu kịch liệt biến ảo. Đối với sự đấu tranh trong tâm lý của hắn, tiêu viêm không để ý. Hai tay ẩn trong tay áo im lặng đợi đáp án đối phương. Tiếng động lớn làm cho bên khu giao dịch cũng lầm vào ngắn ngủ yên tĩnh. Chỉ là những đạo ánh mắt phóng đến trên người tiêu viêm đều mang theo một chút kinh ngạc. Người kia lại có thể đem tên điên cuồng nhất đội viện này chế phục. Thật sự là làm cho người ta bất ngờ. trường 478 giao dịch kinh hãi đọc lại trên mặt hồi y nam tử một lúc lâu mới dần tan biến hắn lạnh lùng liếc nhìn tiêu viêm một cái nói ta dựa vào cái gì để tin tưởng người có khả năng này hỏa độc trong cơ thể ta từng được nhiều người trong luyện dược hệ điều tra họ nói không được ngươi dựa vào cái gì độ sâu trong hoạt độc của cơ thể người đích thực là lần đầu tiên ta gặp phải Tiêu Viêm liếc nhìn Hồi Y Nam Tử về mặt tức giận khi nói đến việc này thản nhiên nói: "Nhưng bây giờ ngươi có lựa chọn nào khác hay sao? Có lẽ chính ngươi nhận ra, hiện tại hỏa độc đã âm thầm ăn mòn lý trí của ngươi, nếu cứ kéo dài tình trạng này, chỉ sợ ngươi sẽ biến thành một quả bom đụng vào là nổ." Sắc mặt khẽ biến, lời của Tiêu Viêm đã nói trúng chỗ đau của Hồi Y Nam Tử, chân trừ một lát, nắm tay chậm rãi thu về trầm giọng nói: "Cuối cùng ngươi là ai?" Nếu người có thể, chắc chắn trừ đi họa độc trong cơ thể. Ta vậy cũng không phải là hạng người vô danh. Tân sinh Tiêu Viêm. Tiêu Viêm mỉm cười, chắp tay về phía hôi y nam tử nói. Tiêu Viêm, hắn chính là thủ lĩnh của bàn môn Tiêu Viêm. Tiêu Viêm vừa nói xong, đám người xung quanh liền lội lên một trận giao động. Trong khoảng khắc này, chuyện về bàn môn và Tiêu Viêm đại đa số học viên của nội viện đều đã nghe qua. Tiêu Viêm, hình như ta đã nghe qua cái tên này là người xử lý toàn bộ lão sinh trong cuộc săn hỏa lăng phải không? Huy Nam Tử suy nghĩ một lát, khuôn mặt sệt qua có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Viêm, không để ý đến con mắt xung quanh, từ viêm mỉm cười gật đầu. Tham gia cuộc săn hỏa lăng phần lớn là một đám vô dụng, đánh bại chúng không có gì là lạ lạ, ngươi là luyện dược sư." Lời nói của Huy Y Nam Tử không để lại chút thể diện nào cho những học viên tham gia cuộc săn kia. Nói xong hắn vẫn nhịn không được có chút hoài nghi hỏi tiêu viêm. Ừm, tiêu viêm búng tay một luồng thanh sắc hỏa diễm xuất hiện trên đầu. Ta nghĩ mặc dù không phải đại tuyệt đối nhưng chỉ có thực lực đại đấu sư mới có thể triệu hồi ra thực chất hỏa diễm. Vậy có thể chứng minh thân phận của ta rồi chứ? Nếu người vẫn không tin, ta có thể đem trang phục của luyện dược sư ra cho ngươi nhìn một chút. Ánh mắt nhìn trầm trầm và thanh sắc hỏa diễm, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng phát ra từ đó, trong mắt Hôi Nam Tử xét qua một chút kinh ngạc nói: Hỏa diễm này của ngươi đích xác mạnh hơn mấy tên luyện dược hệ kia. Quyên đi, tin ngươi một lần. Có điều, dù ngươi có thể trừ được hỏa độc của người ta, nhưng cây thành độc mộc đằng này cực kỳ bất phàm. Như vậy, hình như có chút. Nói tới đây Hôi Nam Tử cười cười. Như vậy đi, nếu ngươi có thể hoàn toàn trừ đi hỏa độc của ta. Vậy thì thêm một trăm ngày hỏa lăng, cây thanh mọc đằng này sẽ thuộc về ngươi, như thế nào? Lông mày co lại, tiêu viêm nhìn nam tử trước mặt, ánh mắt nhìn thẳng vào con ngươi bị màu hồng bao phủ kia, không nghĩ tới nam tử nhìn như cực kỳ nóng nảy, cũng có một mặt san thương như vậy. Không thêm, thản nhiên lắc đầu tiêu viêm không có việc gì nói, cuộc giao dịch này dù ngươi không đồng ý hay không cũng không sao, Mặc dù ta muốn thứ này, nhưng không nhất thiết phải có được bây giờ mòa hòa độc trong cơ thể người. Nếu tiếp tục kéo dài, ta nghĩ cho dù là luyện dược tông sư cũng phải bó tay. Nếu người không muốn, vậy quên đi. Người đang uy hiếp ta. Nhíu mày hồi y nằm tử trầm giọng nói. Sự thật là như vậy, ta chậm được, người không chậm được. Cho nên, không cần nghĩ đến việc tăng giá, bởi vì hoàn toàn là ở vào thế yếu. Đương nhiên, nếu người là loại người thấy chết không lùi, thì ta xem như tận tự nhận mình là suy xẻo nhưng xem tình huống tình hình này ngươi không phải là loại người này tiêu viêm hải hứa nói người cố kiềm hãm huy nam tự cắn chặt răng một lát sau mới hung hăng gật đầu căm tức nói được ta đồng ý với ngươi chỉ cần hoàn toàn trừ bỏ hỏa độc trong cơ thể ta vậy cây thanh mộc đằng này sẽ là của ngươi nhưng nhớ kỹ là hoàn toàn trừ bỏ nếu sau đó ta phát hiện vẫn còn hỏa độc lưu lại trong cơ thể không những không có được thanh mộc đằng Nó chỉ sợ còn phải chịu một chút đau đớn. Mỉm cười tiêu viêm xoay người đi về phía khu giao dịch bên ngoài. Mà khi nhìn thấy hắn đi tới, đám người phía trước đều lùi ra tạo thành một lối đi. Phía sau hôi y nam tử xoay người đem tất cả đồ vật trên bàn đá, thu trong nạp xới sau đó nhanh đi theo tiêu viêm. Hỏa độc đã nhiễm vào cơ thể người bao lâu rồi, bên trong một căn phòng yên tĩnh, tiêu viêm nhíu mày hỏi hôi y nam tử trước mặt. Trước khi giải độc, hắn phải rõ ràng mọi chuyện. Chắc khoảng một năm rưỡi, nhắc tới việc này. Sắc mặt hồi y năm tử không quá đẹp mắt, nhưng nghĩ đến việc trước mắt là luyện dược sư có thể giải độc cho mình. Hắn cũng đành phải lúa giận trả lời. Lúc đó vội vàng muốn tăng lên thực lực, nên cần phải bế quan trong thiên phần luyện khí tháp. Hơn nữa, mỗi lần bế quan lại là một hai tháng. Hỏa độc cứ không ngừng xâm nhập như vậy. Tới sau đó, đến lúc ta phát hiện việc này, hỏa độc đã bám chắc trong đấu khí, không tách ra được. Đúng rồi, tên ta là Lâm Diễm, người cứ trực tiếp gọi tên ta đi. Khẽ gật đầu, tiếp viêm nhìn chầm chầm vào con người phiến hồng kia. Lâm Diễm, xong một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt, chậm ngầm bảy tám phút, chậm rãi nói. Hỏa độc trong con người, cơ thể người xâm nhập quá sâu, có chút vượt qua dữ liệu của ta. Không muốn chết thì im lặng một chút, ta còn chưa nói không chữa được lời câu đầu của tiêu viêm còn chưa nói xong, lầm diễm đối diện đã tức giận vỗ bản, cái tính tình thiếu kiên nhẫn này thực sự làm cho người khác đau đầu. Hừ, nói chuyện với ta đừng có vòng vo, dù sao ta không quản, chờ sau khi ngươi trừ sạch hỏa độc, ta mới đưa thanh mộc đằng cho ngươi. Mặc dù ngồi lại xuống nhưng lâm diễm vẫn vướt mũi, lẩm bập nói, cười khổ lắc đầu tiêu viêm nói. Bởi vì hỏa độc quá sâu, muốn một lần trừ sạch rõ ràng không có khả năng, cho nên ta chỉ có thể sử dụng biện pháp trừ dần dần. Phải mất bao lâu, loại băng linh đa này có thể tạm thời áp chế hỏa độc trong cơ thể, khiến cho nó không thể ăn mòn lý trí của ngươi. Nhớ kỹ mỗi ngày dùng một viên. Ở đây có 15 viên đủ cho ngươi dùng lửa tháng. Tiêu viêm lấy một bình ngọc từ lập giới đặt trên bàn. Rất nhanh cầm lấy bình ngọc, âm diễm mang theo một phần hoài nghi, lấy ra một viên từ trong bình. Đàn dược màu trắng như tuyết tạo ra một luồng hơi lạnh lạnh. thấy thế, trên mặt Lâm Diễm hiện lên một chút vui mừng, đem đàn dược, một hơi luốt vào bụng. Theo băng linh đàn nhập thể, một luồng hơi lạnh dần dần lan tỏa, làm cho hổng mang của cha Trong mắt Lâm Diễm hơi nhạt đi một chút, hỏa độc giảm đi, Lâm Diễm tự nhiên cảm thấy rõ nhất. Ánh mắt nhìn về phía tiêu viêm cũng nhiều hơn một chút tin phục. Đương nhiên, băng linh đan chỉ có thể áp chế chứ không thể hoàn toàn trừ bỏ. Tiêu viêm vuốt vuốt cầm, chậm ngâm một hồi, bỗng nhiên vung tay lên. Một chiếc sực địch xuất hiện trên mặt bàn, thầm thì nói. Xem ra vẫn phải phí một phen công phu rồi. Ngươi đi ra ngoài cánh cửa, đừng để cho ai cuối giày ta, ta cần phải luyện chế vài thứ. Tiêu viêm phẩy phẩy tay, nói với Lâm Diễm. nghe vậy, Lâm Diễm ngật ngơ. Trong đội viện này, người dám bảo hắn đi canh cửa. Cho dù là mấy tên lợi hại như Lâm Tu Nha Nghiêm Hạo cũng chưa chắc có cái đảm lượng như vậy Nhưng nghĩ đến hỏa độc trong cơ thể mình Lâm Diễm chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu Thành thành thật thật đứng dậy ra ngoài Sau đó đóng cửa vòng lại Nhìn thấy Lâm Diễm ra ngoài Lúc này ánh mắt tiêu viêm mới quay lại Bên trong dược đỉnh Ngón tay khẽ búng một luồng thanh sắc hỏa diễm Bắn vào bên trong Cuối cùng hóa thành ngọn lửa hừng hực Bốc lên từ bên trong dược đỉnh Khi hỏa diễm bắt đầu làm nóng dược đỉnh từ viêm lấy ra từ lạp giới hơn 10 loại dược liệu, cuối cùng còn lấy ra thêm một viên ma hạch tạm ra nhạt nhạt hàn khí bên trong một đống dược liệu. Muốn có được thanh mộc thiên đẳng, thật đúng là không thể chỉ có một chút vốn niếng. Nhìn viên tam dài ma hạch băng hệ kia, từ viêm mím môi lắc đầu. Giá trị của những dược liệu này cộng lại ít nhất đã đạt đến 15 vạn kim tệ, nhưng để có được thanh mộc thiên đẳng, Tiêu viêm cũng đành phải nhịn đau sử dụng Thứ muốn luyện chế lần này Tuy rằng cần sử dụng không ít tài liệu Nhưng cũng đòi hỏi Phải thao tác tinh tế Vì vậy với trình độ luyện dược Đã đạt đến tứ phẩm luyện dược sư Như tiêu viêm Cũng không cần sử dụng bao nhiêu thời gian Khi thanh sắc hỏa diễm đang bốc lên Một chất lão màu trắng Như băng trôi nổi bên trên thanh hỏa Trong lúc quay cuồng Một luồng hàn khí bốc lên Đàn vào bên trong hỏa diễm Hóa thành sương trắng thực chất bốc lên từ trong dược đỉnh. Ánh mắt nhìm chăm chăm vào chất lỏng màu trắng tàn ra hàn khí kia. Sau khi trải qua hỏa diễm tinh luyện vài phút, khuôn mặt của tiêu viêm chậm rãi thả lỏng, ngón tay búng ra, dược đỉnh tự động nghiêng xuống một cỗ hấp lực nhẹ nhàng hút lấy chất lỏng màu trắng bên trong đỉnh, vẽ lên một đường cong uyển chuyển giữa không trung, chuẩn xác rời về vào bên trong một cái bình ngọc trên bàn. Thở dài ra một hơi Nhìn chiếc bình ngọc tràn đầy hàn dịch Tiêu viêm mỉm cười Bàn tay huy động đem dực định trên bàn cất đi Sau đó mới thản nhiên hướng vào cánh cửa Nói vào đi Nghe thấy âm thanh của tiêu viêm Lầm diễm không kiện nhẫn được Đẩy cửa đi vào Đẩy vẻ mặt chờ đợi nhìn tiêu viêm Ổn chưa ừ, Gật gật đầu tiêu viêm đem bình ngọc trên bàn quẳng cho lầm diễm Tên kia vội vàng đón lấy Đây chính là tuyển tẩy tủy hàn linh dịch đổ một giọt vào bên trong buồn tắm rồi tính toạn lửa giờ trong đó mỗi ngày một lần cho đến khi hết mới thôi đến lúc đó hỏa độc vẫn còn lưu lại ta sẽ giúp người luyện chế thêm nhớ kỹ trong khoảng thời gian này ngươi không thể đến thiên phần luyện khí tháp tu luyện nếu không hiệu quả của thuốc sẽ mất đi tác dụng tiêu viêm nhắc nhở nói được hơi hơi kích động cầm lấy bình ngọc lâm diễm cười với tâm tiêu viêm chỉ cần chưa bỏ hỏa độc trong người ta lầm diễm ta coi như lỡ ngươi một lần ta không có bao nhiêu hứng thú với ngươi chỉ cần đến khi đó nhớ đem thanh mục tiên đẳng cho ta là được tiêu viêm vẩy vẩy tay sau đó đi đến bên cửa bây giờ ta phải đến thiên phận luyện ký tháp bế quan hơn nữa thời gian không ngắn cho nên trong khoảng thời gian này không cần tìm ta được được gật gật đầu lâm diễm nhìn bóng lưng của tiêu viêm bỗng nhiên cười nói tiểu tử trong lúc người tu luyện ta sẽ hỗ trợ một chút cho bàn môn của ngươi có lâm diễm tả ở đây đừng nói là bạch bằng cho má kia cho dù là lanh sói của lâm tu nhai cũng chẳng dám làm dày bàn môn cước bộ ngừng lại một chút khóe miệng tiêu viêm hiện lên một chút tiêu ý khẽ gật đầu vậy xin hạ tạ lâm diễm học trưởng Trường 479, Thành Trì Hỏa Linh Cao và Tốc Linh Phong Đan Chia tay lầm diễm, tiêu viêm liền chạy tặng tới thiên phần luyện khí tháp nằm ở phía bắc lội viện Lúc này cửa tháp đã sớm mở ra Như vậy lần này giúp hán giảm đi thời gian chờ đợi Tiến vào trong tháp Tiêu viêm không hề lưu lại ở tầng thứ nhất Trực tiếp tiến nhập tầng thứ hai Có lẽ là do ban ngày Nên rất nhiều người tu luyện Giờ phút này, cao cấp tu luyện thất và trung cấp tu luyện thất tầng thứ hai bị chiếm hết. Thay thế tiêu viêm vốn định, lập tức lên thẳng tầng thứ ba. Bất quá sau một hồi do dự, bỗng nhiên tùy ý tìm một cái cấp thấp tu luyện thất diện tích nhỏ. Cấp thấp tu luyện thất mà tiêu viêm tìm ra thuộc loại diện tích nhỏ nhất. Bên trong vẹn vẹn, chỉ chứa được một người tu luyện. Hơn nữa nhìn bên trong phòng khắp lời toàn bụi bặm Rõ ràng thấy phòng này rất lâu rồi chưa có ai vào. Dù sao, tâm họa trong tu luyện thất này so với mấy tu luyện thất trung cấp ở tầng thứ nhất còn kém hơn. Với vậy, vậy, trừ khi là thực sự không có chỗ tu luyện, chứ bình thường chẳng ai mò đến đây mà tu luyện. Bất quá tiêu viêm tìm cái loại tu luyện thất dành cho một người này, cũng không phải là muốn ở lại trong ngày tu luyện. Hắn vẹn vẹn chỉ cần một nơi yên tĩnh để luyện chế một vài đan dược cần thiết mà thôi. Tiến vào bên trong tu luyện thất, đóng chặt cửa phòng lại, tiêu viêm cũng không đến chỗ hắc tạch thai mà trực tiếp ngồi xếp bằng tại chỗ, vung tay đem dực đỉnh từ lạp giới triệu hoán ra, sắp dực đỉnh xuống song xuôi, tiêu viêm chậm rãi nhắm mắt lại, bắt đầu lục lại mấy phương thuốc mà dược lão đã giao cho hắn tìm kiếm. Làm phút đồng hồ sau khi bất động như một ngọn núi, hắn mở mắt ra, trong mắt thoáng hiện lên nét vui mừng. Thanh chi hỏa linh cao, tài liệu cần luyện chế gồm tam diệt thanh linh hỏa liên quả tiền linh thảo, hỏa hệ ma hạch, còn có tốc linh phong đan, tài liệu cần tốc lòng tiền, dạ linh diệp, phong hệ ma hạch. Hai loại đan dược này, tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng đều là loại có hiệu quả khá hiếm lạ. Đây là phương thuốc của ngoại tộc, độ hiếm lạ của nó không kém hơn so với thanh ba đấu kỹ. Loại thứ nhất, thành chi hỏa linh cao. Tại lúc tu luyện, bồi lên trên người có thể làm cho gia mình đối với họa thuộc tính xung quanh năng lượng. Trong thiên địa cực kỳ nhạy cảm, cùng với hấp lực vô cùng kỳ dị, bồi cái loại hỏa linh cao này lên người, coi như không cần chủ động vận chuyển công pháp hấp thụ năng lượng, mà năng lượng hỏa thuộc tính xung quanh vẫn bị chịu một hấp lực, liên tục không ngừng bay tới cơ thể nhập vào bên trong. Đương nhiên, Loại hỏa linh cao này cũng có tác dụng vụ, đó là làm cho người ta có cảm giác ngưỡng ngay cực kỳ khó chịu Nếu như tâm trí không đủ kiên định, chỉ sợ ngay cả trạng thái bảo trì tu luyện cũng không chịu được Chứ hướng chi là hấp thu Mà loại thứ hai, tốc linh phong đan, dực hiệu lại hiếm lạ hơn Sau khi dùng, nó có thể làm đấu khí trong cơ thể giống như là tăng tốc lưu truyền Cái này giống như là một chiếc quạt gió Chú nhập thềm quần phong Đảm cho tốc độ vận chuyển vốn có của nó Được tăng tốc thêm hung mãnh. Nhưng Cái gì vốn là có quy luật của nó Các loại gia tốc đấu khí lưu chuyển Giống như là một loại tiêu hao Một khi đấu khí lưu chuyển nhanh hơn Liên tục trong một khoảng thời gian Thì đấu khí trong cơ thể liền lầm vào một Đoạn thời gian bị cạn kiệt Nếu trong tình huống này mà gặp phải Địch nhân chỉ sợ vẹn vẹn Chỉ có thể phát huy được lửa Thực lực của chính mình Hai loại đan dược có rượu dược hiệu cổ quái là lúc bình thường có lẽ không có bao nhiêu người để ý nhưng đối với tình huống hiện tại của tiêu viêm mà nói lại cực kỳ hữu dụng ở trong thiên vận luyện khí tháp này năng lượng hỏa thuộc tính lồng động làm cho người khác phải liú lưỡi có thêm thành trì hỏa linh cao hỗ trợ tăng tốc hấp thu không thể nghi ngờ là hiệu quả tu luyện tăng lên rất nhiều lần thêm nữa tâm hỏa trong cơ thể bốc lên thì như tốc độ lưu chuyển của đấu khí đột ngột tăng lên cái này không thể nghi ngờ là làm cho tốc độ tu luyện trở thành nhanh chóng hơn. Bởi vậy nói hai loại đan dược này chính là thứ lúc này tiêu viêm cần phải có. Nhất cũng không là lối quá. Hai loại đan dược này tuy cấp bậc không cao, với lại phối hợp tài liệu có chút cổ quái, nhưng lấy luyện dược thật hiện giờ của tiêu viêm luyện chỉ, nói chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Ở trong đầu, sau khi đem cách thức dùng hợp, luyện chế các loại tài liệu cùng với độ lửa lớn nhỏ ôn qua một lần. tiêu viêm ngón tay gẩy nhẹ, một luồng hỏa diễm màu xanh theo chỉ phòng bắn ra vào trong dực đỉnh hừng hực liệt hỏa nhất thời làm cho nhiệt độ tu luyện thất tăng lên rất nhiều. ngồi xếp bằng trước dực đỉnh, tiêu viêm vung tay lên một đống đủ các loại dược liệu hiện trên mặt đất. đồng tử cắt cao nhìn chăm chăm vào hỏa diễm trong dưới trước dực đỉnh. Màu xanh hỏa diễm phản chiếu trong đôi mắt đen máy Màu đen cùng với màu xanh kết hợp nhìn hơi có chút kỳ dị Cơ thể của tiêu viêm không chút động đậy Khuôn mặt ngưng trọng, bàn tay thỉnh thoảng vùng lên Kinh khí xảo rượu bào lấy dược liệu trên mặt đất Một gốc cây được quăng vào trong dược đỉnh Không ngừng tiến hành tình luyện cùng dung hợp Luyện chế lần đầu ước trường kéo dài gần lửa giờ mới xong Sau khi tiêu viêm lấy ra một chất sền sệt màu đỏ Cất vào trong bình ngọc Thì cũng là lúc luyện chế thành trì hỏa linh cao Chấm dứt thành công Sau khi luyện chế thành công Tiêu viêm cũng chưa lập tức luyện chế tốc linh phong đan Mà lấy ra một viên hồi khí đan nuốt xuống Ngồi xếp bảng tại chỗ hồi phục đấu khí Tuy rằng luyện chế thành trì hỏa linh cao chỉ, uh, Chưa tiêu hào đấu khí nhiều lắm Nhưng theo thói quen Tiêu viêm muốn lúc luyện chế đan dược Phải ở trong trạng thái hoàn hảo nhất Bởi vì chỉ ở trạng thái này bất kể là linh hồn cảm giác lực hay là trình độ khống chế hỏa diễm mới đạt được mức cao nhất cũng không thể nghi ngờ là xác suất thành công luyện chế cũng cao nhất ngồi xếp bằng tĩnh dưỡng trong vòng 10 phút đồng hồ tiêu viêm mở mắt ra thì thấy hiện ra hồng quang nhàn nhạt, nhạt cảm thụ được đấu khí trong cơ thể đã trải qua một hồi luyện chế thuốc tinh tiến hơn một ít không khỏi có chút vui sướng bàn tay vẫy lên mùa sanh hỏa diễm lần thứ hai tu luyện thất bốc cháy lên luyện chế tóc linh phong đan có lẽ là do cần phải thành nan cho nên thời gian so với luyện chế thành trì hỏa đinh cao lâu hơn gấp đôi hơn một giờ sau đôi mắt đang nhắm chặt của tiêu viêm đột nhiên mở ra ánh mắt sáng quát nhìn hỏa diễm lượn lờ bên trong dực đỉnh bốc hơi lên tại nơi này mà hỏa diễm lượn lờ có thể mơ hồ thấy được một mai đang dược rất tròn như ẩn như hiện chậm rãi thở ra một hơi tiêu viêm đánh tay gậy nhẹ luồng kinh phong đem nắp đỉnh bắn ra, tay lên nhẽ vẫy, mấy mài đàn dược màu xanh nhạt bắt đầu từ bên trong đỉnh bắn ra, cuối cùng bị tiêu viêm hút lấy trong bàn tay, bàn tay mở ra, 5 mảnh đàn dược màu xanh nhỏ bằng ngón tay cái yên lặng nằm trên đó, mùi thuốc nhạt nhạt tán ra xung quanh. Mùi vị người giống như là mùi thuốc đông y, tiêu viêm lúc này cảm giác được đấu khí lưu chuyển trong kinh mạch bên trong cơ thể, tốc độ thấy nhanh hơn một chút. Hắc hắc quả nhiên là hữu dụng, cảm nhận được tốc độ lưu chuyển của đấu khí trong cơ thể nhanh hơn. Trên khuôn mặt tiêu viêm không ngừng, xẹt qua một tia vui mừng, từ trong nạp dứa lấy ra một bình ngọc khác, sau đó cẩn thận đem tàn dược bỏ vào trong. Sau khi hoàn thành song xuôi, hắn liền đem dược đỉnh thu trong nạp dứa rồi, phủy mông đứng dậy. Mấy cái đồ vật cần thiết đã chuẩn bị xong, vậy liền tiến vào tầng 3 bế quan tu luyện được rồi trong miệng lẩm bẩm một tiếng tư viêm sửa sang lại quần áo sau khi đẩy cửa ra khỏi tu luyện thất nhìn thấy giọng người lui tới trên thông đạo tư viêm thoáng chần chờ một lát rồi tùy ý kéo lên một người học viên đi qua trước mặt hỏi hàn vị trí tầng thứ ba đột nhiên bị kéo lại người học viên kia có chút không kiên nhẫn muốn mở miệng mắng chửi nhưng sau khi nghe vấn đề tiêu viêm hỏi không khỏi nhanh chóng ngậm miệng lại có thể tiến vào tầng thứ ba tu luyện thực lực ít nhất phải từ tam tinh đại đấu sư trở lên Hắn trên dưới đánh giá tiêu viêm một chút, sau đó khách khí chỉ về phía tây bắc. Nói một tiếng cảm ơn xong, tiêu viêm nhanh chóng bước về phía tây bắc. Gần 10 phút sau, chiếc thang huỳnh xoắn ốc giống như là đường vào tầng thứ 2 hiện xa trước mặt, bất quá lúc lại đây. Trước cửa cầu thang là 25, tự nhìn thân vật là đạo sư. Tiêu viêm nhìn có một vài vị học viên, trước khi tiến vào trong đó đều phải móc xa họa tinh tạp mới được phép tiến vào. Trong lòng thoáng hiện lên một chút kinh ngạc. Tiêu viêm chậm rãi đi đến gần hai các đạo sư liếc mắt nhìn hắn một người thản nhiên nói muốn đi vào tầng thứ ba tu luyện cần phải có làm sắc hỏa tinh tạp cùng với thực lực ngoài tam tinh đại đố sư nguyên lai là thủ tục cái được lời của đạo sư Tiêu viêm thoáng giật mình một chút lấy thanh hỏa tinh tạp đưa ra thanh hỏa tinh tạp nhìn tinh tạp trong tay Tiêu viêm hai gã đạo sư nhất thời kinh hô thần tình kinh ngạc nhìn Tiêu viêm bằng cái này ta có thể đi vào hay không nhìn bộ dáng kinh ngạc của hai người tiêu viêm mỉm cười hỏi thanh hỏa tinh tạp đủ để tiến lên tầng thứ sáu tu luyện tầng thứ ba đương nhiên đủ tư cách một gã đạo sư tươi cười gật đầu trong vẻ tươi cười kèm theo vài phần cách khí không quản thân phận như thế nào thực lực mạnh mẽ luôn đạt được sự tôn trọng của người khác tiếp nhận thanh hỏa tinh tạp tiêu viêm ôm quyền chào hai đạo sư sau đó trước số đông ánh mắt hâm mộ phía sau tiến vào cầu thang xoắn ốc biến mất không tung tích Phủ bằng trường ấy mà đã có thanh họa tinh tạp Nhiều năm như vậy Đây là lần đầu tiên Sau khi tiêu viêm biến mất Một trong hai người đạo sư nhìn không được kinh ngạc Đúng vậy, bất quá ta xem khí tức của hắn tựa hồ mới là cấp bậc đại đấu sư Vì sao lại có thể có thanh họa tinh tạp Vì đạo sư kia có chút nghi hoặc Thanh họa tinh tạp Khắp nội viện điện tử có được loại tinh tạp này Không hơn 50 người Mà những người đó, phần lớn đều là cao thủ Trên cường bảng, thực lực Đều là ở cấp bậc đấu linh Hình như đó là tân sinh năm nay được tô trưởng lão thưởng cho thanh họa tinh tạp thì phải. Vị đạo sư bên cạnh trầm gầm một hồi đột nhiên nói, ách chẳng lẽ hắn chính là người được trưởng lão phân phó đặc biệt chiếu cố Đúng. Đúng là như vậy rồi. Tại lối đi tầng thứ ba, hai gã đạo sư trừng lớn đôi mắt nhỏ, sau một hồi khá lâu mới bình tĩnh, cười nhăn nhó gật gật đầu.